Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1560 mạc đại sư. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Lão giả nghe xong chỉ lặng lặng không nói. Chỉ là một gã nguyên anh sơ. Kỳ có thể xuất ra đồ gì tốt đây. Lâm Hiên thấy thái độ kiêu căng của đối phương cũng không hề tức giận. Tay áo bào phất một cái, một khối vầy giáp cỡ bàn tay xuất hiện. Lân giáp có màu vàng đất, bên trong có những hoa văn huyền ảo cổ xưa. A, lão giả vốn đang thờ ơ mà nhìn thấy vật này, hai mắt lập tức sáng lên. Linh khí thổ thuộc tính nồng đậm như thế, chẳng lẽ là trên thân giao? Long gì đó? Được Lâm Hiên đồng ý, lão đem miếng lân phiến sơ lên trước mặt, mắt hít lại lóe ra tinh quang không thôi. Càng xem vẻ mặt lão giả càng thêm kinh ngạc đây không phải vật của sao long mà còn chân quý hơn nếu đoán không sai thì là trên thân của một loài cổ thú nào đó hơn nữa phải là cấp độ ly hợp kỳ lão giả lại giơ đến bên tay bấm tay một cái một trận thanh âm trầm đột kỳ quái vang lên sao đảo hữu vừa lòng vật này chăng lâm hiên thấy thế thì mỉm cười nói ha ha không tồi không tồi vừa rồi là triển múa thất lễ Bảo vật này là tài liệu thượng cấp dùng luyện chế pháp bảo phòng ngự hay là khải, ráp, nhất là lượng thổ nguyên khí nồng đậm rất thích hợp cho tu tiên. Giả tu luyện công pháp cùng thuộc tính chỉ có điều. Sao? Thần sắc lâm hiên vẫn lạnh nhạt nói. Chỉ có một miếng nên không hoàn mỹ, không biết trong tay đảo hữu còn. Nữa chăng? Lão giả thật cẩn thận nói. Lâm Hiên nghe xong không vội trả lời mà rót một chén linh tửu chậm rãi. thưởng thức. Lão giả thấy thế không giận mà mừng. Một do lát rồi trầm ngâm mở. Miệng dựa theo uy của nơi phường thị, Phạm là bảo vật đấu giá đều là. Trăm phần thì bớt lại một cho bổn thì. Triển Mỗ sẽ làm chủ đảo hữu. Thấy thế nào. Vừa nói lão vừa cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Hiên. Hiện giờ hắn đã là một. Đại khách nhân trích một phần trăm từ một kiện vật phẩm giá trị như vậy thật không tệ lâm mỗ đồng ý chẳng qua lâm hiên có chút ngập ngừng a đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói lão giả nhanh chóng mở miệng yêu cầu thì chỉ có một tại hạ hy vọng sẽ ẩn nặc danh tánh thân Phần của ta tuyệt đối được bảo mật hoàn toàn không có vấn đề điều này đạo hữu yên tâm chỉ cần ngươi có Thể xuất ra 3 đến 5 khối bảo vật như thế Chúng ta có thể ký kết Huyết khí văn thư 5-3 khối thôi sao Trên mặt lâm hiên lộ tia cổ quái Tay áo bào Phất một cái Thanh âm trầm trọng truyền vào tai Hơn 20 khối vảy giáp rơi xuống trên thuyền Trong tay hắn có hơn trăm miếng lân giáp của cổ thú Nhưng đương nhiên Không xuất thủ một lần toàn bộ lấy ra Lượng vật phẩm giá trị lớn như Thế rất có thể khiến người chú ý. Tuy thế đã đủ khiến lão giả thấy mà hoảng sợ trên mặt hiện vẻ hưng. Phấn cùng tham lam. Một tuần trà sau, Lâm Hiên được một thị nữ đưa thuyền trong tay hắn. Cầm một yêu bài màu đỏ, khách quý cao cấp nhất mới được cấp nó. Sóng nước bồng bềnh trên mặt hồ rộng lớn, chừng qua một tuần trà hay. Người mới đến giữa hồ, nơi đây có neo đậu một con thuyền hoa. Nói là thuyền hoa nhưng to lớn thừa sức tới chứa mấy nghìn người Trên thuyền truyền ra tiếng tiêu du dương déo sắt vào tay còn có Những thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng múa hát Nơi đây nào giống một bí Thì đấu giá mà như nơi bồng lai thắng cảnh nhân gian Tiền bối mời Đấu giá hồi sắp bắt đầu rồi Thì nữ đưa đường rượu Giang nói Triển trưởng lão đã có mệnh lệnh tiếp đón mà để đắc tội với Khách nhân thì sẽ bị triều hồn luyện phách. U-V-G-Q-Q-M Lâm Hiên gật gật đầu thân hình vừa động đá tiến vào bên trong thuyền. Hoa, thuyền được trí tạo từ một loại đàn một kỳ lạ, vừa nhẹ lại vừa. Bền, còn thoảng ra mùi đàn hương. Không gian trong này không ngờ sáng rõ, nhìn còn rộng lớn tráng lệ hơn. Bên ngoài nhiều. Dựa vào yêu bài màu đỏ, Lâm Hiên tiến vào một khách phòng tôn quý. Quan sát thì thấy số lượng phòng thế này không nhiều. Chỉ khoảng 10. Mấy cái. Đa số các tu tiên giả thì ngồi đả tỏa trong đại sảnh. Thần thức lâm. Hiên đảo qua, phát hiện có khoảng chừng 1.000 người chứng tỏ quy. Mô đấu giá hội không nhỏ. Bên trong khách phòng có bày biện linh trà linh trái kỳ lạ. Lâm hiên. chậm rãi nhấm nháp. Chờ không bao lâu thì đại sảnh vốn đang có chút ẩm. Y chợt an tính trở lại. Một lão giả sâu bạc trắng nguyên anh sơ kỳ chắp tay sau lưng chầm rãi. Đi tới trước một một cây bàn gỗ độc nhất tại đại sảnh. Sự xuất hiện của lão không ngờ lại khiến toàn trường kinh nghi. Mạc đại sư, ta không nhìn lầm chứ, là mạc đại sư chủ trì sao? Hừ, có cái gì mà không nổi, chẳng qua chỉ là một gã nguyên anh sơ. Kỳ, hừ, tiểu tử ngươi thì biết cái gì tu vị mạc đại sư tuy không cao nhưng trong phạm vi ngàn vạn dặm ở hải vực này hắn chính là giám bảo sư nổi danh nhất khắp một chân nhân khi tại thế còn phải kính lễ với hắn nghe đồn hơn trăm năm trước có một động huyền kỳ tiền bối ở tiểu giới khác đi qua đông hải chúng ta còn mời hắn giám định bảo vật cái gì động huyền kỳ mã đảo hữu ngươi đang dẫn sao Hừ, sự tình này rất nhiều đạo hữu đều biết, Mã Mỗ sao có thể nói vậy? Động Huyền Kỳ tiền bối kia còn không dứt miệng khen ngợi Mạc đại sư. Nói như vậy Mạc đại sư thật rất lợi hại. Lời thừa, đấu giá hội lần này do đại sư chủ trì, chẳng lẽ xuất hiện bảo vật chân quý gì chăng? Tiếng nghị luận của hai người lẫn trong đại sảnh huyên náo nhưng với thần thức cảnh giới ly hợp hậu kỳ, Lâm Hiên vẫn nghe được rõ ràng. Mạc Đại Sư, gì bảo xuất thế? Hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm bổn hội. Lão Phu là Mạc Ngân. Tin rằng không ít đạo hữu từng nghe nói qua. Đảm bảo lần đấu giá hội. Này sẽ không để các vị phải thất vọng. Hiện tại chúng ta tiến hành. Lão giả liền ôm quyền thanh âm bình thản hào sảng nhưng lời lẽ khiến. Mọi người có chút hiếu kỳ. Đấu giá hội mới bắt đầu mà bầu không khí đã Trở nên náo nhiệt. Mạc đại sư thấy thế thì khẽ gật đầu sau đó vỗ hai tay. Tiếng bước chân. Khe khẽ truyền vào tai. Một thị nữ nâng một khay bạc tới. Mặt trên có phủ một vải đỏ có thể. Ngăn trở thần thức. Mỹ nhân tô điểm cho bảo vật. Không ít người trong lòng càng trở nên. chờ mong. Đã lâu lão phu không chủ trì đấu giá hội kiện bảo vật đệ nhất này. Trước hết làm một sự tình đặt cược tiến hành đoán bảo Mạc Đại Sư Không vén tấm vải đỏ mà mỉm cười nói Đoán bảo đấu giá Lâm Hiên nghe mà những mày đoán bảo là thế nào Ở dưới cũng có rất nhiều người lộ vẻ mặt không hiểu Vội hỏi lại Đoán bảo đấu giá là sao xin Đại Sư giải thích một chút ha <cười> ha các đạo hữu không hỏi thì Lão Hủ cũng sẽ nói Hiện tại không Vật vải này lên mà sẽ đưa ra một giá quy định Mời mọi người tùy ý Đoán giá cạnh tranh a lời lão giả còn chưa dứt thì không ít tu tiên giả hai mặt nhìn nhau Kinh hộ Vật phẩm dưới lớp vải còn chưa rõ mà đối phương lại kêu đấu Giá như vậy không khỏi thật mạo hiểm a Giả thử là một tảng đá thì không phải sẽ mất một lượng tinh thạch oan Ổng sao Đương nhiên cũng không phải ai cũng nghĩ như thế Đấu giá hội không có khả năng lấy ra một vật phẩm vô dụng như vậy. Chẳng phải là tự đập tan chiêu bài của mình sao? Còn như mua được mà. Không dùng đến thì có thể bán trao tay cho kẻ khác. Có mạo hiểm mới. Thu lợi ích không nhỏ. Nhất thời phản ứng của quần tu trở nên khác nhau. Có người tán thành. Nhưng cũng có không đồng tình tuy nhiên không ai có ý kiến phản đối. Đây vốn là đấu giá hội, nếu sợ mắc mưu bị lừa thì không trả giá là. Được, không cần thiết làm những người khác mất hứng. Mạc Đại Sư sớm trong lòng rõ ràng những điều này, sắc mặt vẫn như thường vòng tay. Được, vậy đấu giá bắt đầu. Vật phẩm trong khay có giá 2 vạn chung. Phẩm tinh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 ngàn. Lời này khiến không ít tu sĩ ngưng đan kỳ lần đầu tham gia đấu giá hội. Thầm liếu lưới, vốn tưởng rằng cách gọi là đoán bảo chỉ là làm cho bầu, không khí thêm sinh động mà thôi, không ngờ giá quy định của vật nó đáp là hai vạn trung phẩm tinh thạch.